Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 599 Biên Hoang Chi Thành L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện an này Hồng hoang thiên địa có thể nói là Đại biến sáng dấp Thiên đảo thoáng hiện Biến Ảng vô thường Mà cùng đinh nhạc trong lòng Có chút gần kề thế giới Cũng là xuất hiện ở hồng hoang thiên địa Thiên địa mở rộng Hồng hoang thiên địa kết giới đều là kéo dài vô số bên trong Vô biên vô hạn Mà ở bên trong bên trong Vũ trụ thành hình Ước vạn tinh thần lưu truyền Tạo nên một cách hoàn mỹ vũ trụ thế giới Mà cái kia vĩnh viễn không có ở đinh nhạc trong lòng đi tới địa cầu Cũng là xuất hiện Dường như một viên ứng ánh cực kỳ bảo thạch Khảm nạng ở trong vũ trụ Hảo quang bắn ra bốn phía, thiên giới, tiên giới, ô minh giới, địa tiên giới. Tây phương cực lạc chờ chút, từng cái từng cái thế giới chìm nổi. Hồng hoang thiên địa càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng ầm ầm sóng dậy. Đinh nhạc một lần nữa mở ra sơn thủy giới, tòa chấn thiên ngoại. Hắn nhìn hồng hoang thiên địa biến hóa. Thể thủy lưu niên Sân sân Đinh nhạc trong mắt cũng là xuất hiện một luồng cảm giác tang thương Đó là trong năm tháng lưu lại vết tích Để đinh nhạc đều là có chút tâm thần hoảng hốt Oanh Một tòa do tảng đá đúc xa cử thành tử thiên mà rơi Rơi vào biên hoang chỗ Chấn ác hốn đồn To lớn tảng đá tường liên miên đến bằng ước vạn sẵm Nằm ngang ở cái kia cái lối đi trước kia Khí thế bàn bạc vô biên Dường như một vị hỗn độn cử thú sống như vậy Khiến người ta nhìn mà phát khiếp Đây là Dương mi Đại Tiên liên thủ với Hồng quân đảo Tổ sen Đúc một tòa cử thành Mặc dù nói không có hư không chi thành Lục thành khuyết đại như vậy Nhưng cũng không kém bao nhiêu So với Đinh Nhạc Sơn Thủy Giới còn bao la hơn Quảng Đại Hơn nữa Tòa thành này chính là vì thủ vệ biên hoang mà ra Trời sinh chính là một tòa chiến đấu pháo đài Sát trận vô số Để Đinh Nhạc xem đều là trong lòng nhảy lên mấy lần Trên thực tế tòa thành lớn này sớm lúc trước Hồng quân đảo tổ ngay khi bắt tay xem đúc Phí đi rất lớn tinh lực Mãi đến tận hiện tại Mới miễn cưỡng hoàn thành Có thành này ở Hồng hoang thiên địa cũng là rất nhiều bảo đảm Đinh nhạc một bước vượt đến Hết sức kinh ngạc Hồng quân đảo tổ cùng Dương Mi đại tiên tác phẩm Loại này cự thành Bình thường thế lực căn bản khó có thể xem đúc Nhưng không nghĩ tới Hồng quân đảo tổ dĩ nhiên không một tiếng động hoàn thành Có thành này ở Có thể so với cái kia mấy vùng thiên địa tốt lắm rồi Cự thành hoàn thành Hồng hoang thiên địa rất nhiều cường giả đều là sáng lâm ở đây Chấn thủ biên hoang Mà hồng hoang thiên địa nơi đó Vẫn là do chư thiên thánh nhân trường quản Nói như vậy Tạo hóa cảnh cường giả là không thể ở hồng hoang thiên địa bên trong tùy ý cất bước Ngược lại chỉ cần ở mảnh này hồng hoang thiên địa sở tại khu vực Là có thể tới gần tìm hiểu thiên đạo Hơn nữa còn có thể quan sát Hồng hoang đại thế diễn biến Không thể so hồng hoang thiên địa bên trong kém bao nhiêu Vì lẽ đó mọi người cũng không có ý kiến gì Mà bây giờ Hồng hoang thiên địa thiên đạo Cũng là càng ngày càng lợi hại Hạ xuống thiên đạo chi lực Cũng là càng ngày càng cường hoành Nếu như lại đối địch Hồng hoang thiên địa rất nhiều tu sĩ càng là tự tin tăng nhiều Nhưng có chút bất ngờ Hắc xác tộc nhóm thế lực nhưng là không có lần thứ hai xâm lấn Đinh nhạc thăm dò bước vào cái kia cái lối đi Nhưng là phát hiện đối phương chỉ là ở biên thành bên trong phong tỏa khu vực này Xem ra bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định Muốn không nên chủ động đi ra ngoài diệt bọn hắn Biên hoang chi trong thành, Chu bằng thân thể kiên cường nhưng lại cung hăng kêu to, ôm ao phải cho hắc xác tộc những người kia một cái đấm máu giáo huấn. Hồng Hoang Địa làm sao có thể để bọn họ phong tỏa phá hỏng đây? Chu bằng để rất nhiều người đều là đồng lòng, thì cho tới bây giờ, Hồng Hoang Địa cũng không phải là không có sức đánh một trận, hoàn toàn là có thể nhiệt tập phản kích một thoáng. Đinh nhạc nhưng là ngăn lại Nói rằng Lại bọn họ phong tỏa cũng được Chúng ta vội đầu tu luyện Một năm đều đỉnh bọn họ trăm năm Hà tất tính toán nhất thời Lại nói Nếu như đem những người này bước cuốn lên Tin tức lan ra đi Nếu như đưa tới ngũ đại thần quốc nhóm thế lực Vậy thì cách được không đủ bù đắp cái mất Hiện tại hồng hoang thiên địa tuy rằng không yếu tương đương với có hai vị chân đạo bá chủ cấp bậc cường giả tỏa trấn Xem ra cũng là thực lực hùng hậu, nhưng thật sự bàn về đến, gốc gác vẫn là kém rất nhiều. Không nói ngũ đại thần quốc nhóm thế lực, chính là âm tộc như vậy thế lực lớn cũng có thể không chống đỡ được. Hắc tộc lão tổ cũng bất quá là một vị một lần kiếp nạn đều không có vượt qua mới lên cấp bá chủ mà thôi. Nếu như thay đổi một cây danh xứng với thực bốn kiếp bá chủ. Hồng quân đảo tổ liên thủ với dương mi đại tiên đều không nhất định có thể ngăn trở Như trước kia vị kia ba kiếp đảo tôn. Nếu như không phải tự cho là thông minh. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại bị tính toán một chút. Mà là gọn gàng dứt khoát chính diện xung kích hồng hoang thiên địa Khả năng đại gia vẫn đúng là không nhất định có thể chống đỡ được Nói đến nói đi vẫn là thực lực vấn đề Hiện vào lúc này vẫn là khiêm tốn một chút tốt Bất quá nói đến Để Đinh Nhạc có chút vui mừng chính là lần này một phen đại chiến hạ xuống Hắn thân bằng bạn tốt nhưng là phần lớn đều là không có vấn lạc Bị thương cái gì đều là việc nhỏ Đây cũng cùng đinh nhạc có chút quan hệ Trước kia hắn đem trên người mình cái kia thành đống trí bảo đều là phân cho đại gia Để mọi người đều là thực lực tăng mạnh Hốn nguyên cảnh đều là tay cầm mạnh mẽ trí bảo Có thể bảo mệnh cũng là chuyện đương nhiên Khổng tuyên Chu bằng Yếm chiến Đại hác cầu Thanh lửa dương song sao. U sơn ba hung chờ chút. Thêm vào một ít tiệc giáo đệ tử. Đinh nhạc mọi người ở biên hoang chi trong thành cùng ngồi đàm đảo, Uống, ăn, vui sướng. Ở này đại hiệp nạn sau khi, tâm thần của mọi người đều là thả lỏng ra. Trong lòng chảy xe không. Thời gian như nước chảy giống như xẹp qua. Đinh nhạc tô vi nhưng là rơi vào bình cảnh, bắt đầu có chút trì trẻ không tiến. Tuy rằng không phải hết sức rõ ràng, nhưng cũng để đinh nhạc cảm giác được. Đinh nhạc đảo là Sơn Cùng Thủy. Điểm này, lúc trước hắn chính là xa tỏ, thậm chí còn bởi vậy lính ngộ ra thần Sơn Thuật. Một loại cùng đại đảo phù hợp trăm phần trăm quy năng mạnh mẽ thần thông. Nhưng đến bây giờ, thần Sơn thuật nhưng là rơi vào bình cảnh Hắn lấy thần Tôn Sơn vì là tham chiếu Lính ngộ Sơn chi đạo Nhưng nói cho cùng, hắn cũng không có cố gắng tìm hiểu thần Tôn Sơn bao lâu Vì lẽ đó, thần thông lính ngộ rơi vào nghi hoặc Để đinh nhạt đều là không dám dễ dàng tiến lên E sợ cho đi lầm đường Kỳ thực tìm hiểu thần thông cùng tự thân ngộ đảo cũng là cùng một nhịp thở Như Đinh Nhạc tình cuốn như thế Thần thông rơi vào nghi hoặc Bởi vậy cũng làm cho bản thân hắn ngộ đảo theo sát cũng bắt đầu đình trệ Nếu như Đinh Nhạc tìm hiểu thần thông có thể đạt đến một loại viên mãn Như vậy trên thực tế hắn tự thân nói cũng sẽ viên mãn Đây là một thể thống nhất Cuối cùng không có cách nào Đinh Nhạc lại muốn đi ra ngoài một chuyến Muốn hoàn thiện chính mình đại đảo Hồng hoang thiên địa tạm thời là an toàn Cuối cùng Đinh Nhạc sắp xít một thoáng Càng là đem thần thông bảo kính đều là để cho Đinh Long nắm giữ Chính là một thân một mình bước lên cái kia cái lối đi Hết sức hiển nhiên Hắc xác tộc lão tổ về nhà dưỡng thương đi rồi Tuy rằng bọn họ phong tỏa khu vực này Nhưng lưu lại tô sĩ căn bản là không ngăn được Đinh Nhạc Chỉ có thể nhìn Đinh Nhạc tiêu sái rời đi Không thể làm gì Dọc theo đường đi lại là một phen chuyên tâm chảy đi Đinh Nhạc thỉnh thoảng liền vượt qua hư không Lấy hắn bây giờ tô vi So với lần trước trở về Lần này thời gian là giảm phân nửa Sau đó liền bước lên thẳng tới thần Tôn Sơn đường hầm hư không Mà lúc trước thiên vũ thần quốc cùng thần Tôn Sơn trong xung đột Hiếp sức rõ ràng Thiên vũ thần quốc lần thứ hai thất bại Bị thiệt thòi không nhỏ Đường hầm hư không lần thứ hai bị khôi phục Để Đinh Nhạc Thiếu đi không ít lộ